các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh toàn anh bắt anh phải nhận một cái nhớ lại ký ức ấm áp đó khiến anh khẽ cười vịnh hân luôn có chấp như thế tiểu vĩ cậu có muốn ăn không vịnh hân hỏi không cần cậu quên mình vừa ăn nó à từ bội vĩ lắc đầu ăn mực nướng ngon lắm vịnh hân lấy ra một gói mực nướng không cần từ bội vĩ lắc đầu cự tuyệt vịnh hân đừng có ép người ta nhưng hàng vũ nhìn cô lắc đầu a Vịnh Hân lấy túi mật nướng lại, bỏ túi to lâm bàn, kéo ghế cho từ Bồi vĩ, cậu ngồi đi Từ bộ vĩ ngồi xuống, anh không phải đi làm sao, cô ta nhìn lưng hàng vũ Mặc dù vẫn kẹt Vịnh Hân ở đây, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm theo đuổi lưng hàng vũ của cô A vũ xin nghỉ, Dịp Vịnh Hân đáp thay, nghĩ đến chuyện này cô liền nói với A vũ A vũ, mà anh không cần xin nghỉ đâu, em ở đây với bà là được rồi Không thể để A vũ nghỉ nữa, như vậy sẽ bị đuổi việc mất Tuy A Vũ chưa nói gì, nhưng cô biết anh chắc chắn sẽ xin nghỉ tiếp Anh mới vào công ty không lâu, không thể như vậy Lúc bà vừa vào viện, cô rất bối rối Nhưng sau khi gặp A Vũ thì cô đã yên tâm hơn rất nhiều rồi Cô tin một mình mình cũng có thể lo cho bà Lương hạn Vũ không nói gì thêm Chỉ cầm bánh ú và nước cam trên bàn đưa cho cô Em ăn đi Em ăn không vô, lâu như vậy mà bà vẫn chưa tỉnh lại Cô cầm bánh ú và nước cam anh đưa Xong lại không ăn, chỉ cắn môi Anh vuốt vuốt tóc cô Bà chỉ mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi thôi. Anh thầy cô mở chai nước cam ra, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô. Em uống một hớp đi. Vịnh Hân nhìn anh. Tuy cô không tiếc ăn uống gì nhưng vẫn nghe lời anh uống một hớp. Từ nhỏ đến giờ trừ những lúc dần dội ra thì mọi lời anh nói cô đều ngoan ngoãn nghe theo. Vịnh Hân cười ngọt ngào trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Tuy nước cam không ngon như A Vũ làm nhưng vẫn khiến cô vui vẻ. Từ bội vị cảm thấy mình như vô hình vậy. Hành động của bọn họ Như vậy có lẽ không phải là quan hệ thăm mai trúc mã đơn thuần Nhưng cũng chẳng sao, cô vui vẻ khiêu chiến, càng khó khăn thì khi thành công sẽ càng vẻ vang. Hơn nữa ai cũng biết, thanh mai trúc mã chẳng mấy khi yêu được nhau. Đến cuối cùng luôn có kết cục là chia tay, cho nên cơ hội thành công của cô là rất lớn. Lúc này Bình thân mới chật nhớ ra, cô đã không để tâm đến từ bội vĩ. Vì thế nói, tiểu vĩ có bao nhiêu tuổi? Cô tìm đại một đề tài. 17. từ bội vĩ trả lời Ánh mắt hơi dừng trên sườn mặt Lương Hàng Vũ Anh đang chuyên tâm ăn Chẳng thèm lít cô cái nào Điều này khiến cô không thoải mái Cô trước giờ đều là tiêu điểm trong mắt đàn ông Hơn nữa Cô tự thấy mình hấp dẫn hơn bình hơn nhiều Vậy mà Lương Hàng Vũ chỉ kinh ngạc Nhìn cô mỗi một lần khi cô vào phòng Về sau chẳng nhìn cô thêm lần nào nữa Khiến cô chẳng biết làm sao Cậu thì sao Cô hỏi lại bình Hân 18. Bình Hân cười trả lời cậu Cậu ở gần đây không Không, từ bội vị vừa trả lời, vừa lén nhìn qua Lương Hàng Vũ. Có dạng lòng không thể nóng vội được, chỉ đành hàng huyên câu được câu mất với Vịnh Hân gần 20 phút. Mà trong lúc đó thì Lương Hàng Vũ cũng chỉ lặng lặng nghe, lâu lâu đáp lại nếu cô hỏi, có phần lớn thời gian anh đều cùng Vịnh Hân ăn. Cô phát hiện ánh mắt anh nhìn Vịnh Hân rất dịu dàng, mà những là, mà những hành động tình cảm như vậy cũng đủ khiến cô ngộ ra một số điều. Nói thêm khoảng 15 phút nữa thì cô đứng dậy chào tạm biệt. Mình ở đây cũng lâu rồi, bây giờ phải đi thăm bạn thôi. A, Vịnh Hân đứng dậy tiện cô. Cô quên mất từ bội vị đến đây để thăm bạn. Lại nói chuyện lâu như vậy. Từ bội vị ra tới cửa. Ngày mai mình lại đến thăm các cậu nha. Không cần đâu, như vậy phiền lắm. Vịnh Hân lắc đầu. Dù sao thì bạn mình cũng đang nằm ở viện này mà. Từ bội vị gật đầu, chào lương hàng vũ. Tạm biệt, Vịnh Hân trả lời. Nhìn từ bội vị đi đến thang mấy, cô mới đóng cửa lại. Thật ra lúc đầu cô cũng cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái. Nhưng qua thời gian trò chuyện vừa rồi thì cô thấy cô cái này cũng không tệ lắm Không giống như tưởng tượng của cô vịnh thân mỉm cười trở lại giường bệnh Ngoài cạnh A Vũ Cứ coi như hôm nay cô có thêm bạn mới đi Nắng mai xuyên qua khe cửa Tiếng chim kêu và tiếng xe cộ ngoài cửa sổ vang vào trong phòng Khiến Dị Lâm nhíu nhíu chân mày Lông mi khẽ động Sau đó từ từ mở mắt chớp mắt vài cái Thấy xung quanh lạ lắm thì hơi nghi hoặc Nhưng sau đó bà liền hiểu đây là bệnh viện Bà hơi động ngón tay Sau đó từ từ lấy tay che đi ánh nắng chói mắt Từ quanh bốn phía Bà thấy hai người đang ngồi cạnh giường Liền mỉm cười Bọn họ dựa vào nhau ngủ Vịnh Hân tay ôm lấy tay trái của hàng vũ Khuôn mặt áp lên vai anh Đắp một cái chăn bông nhỏ dài chưa đến đầu gối Bà nhìn bọn họ Tự hỏi bà đã ở bệnh viện bao lâu rồi Bà hơi trở người thử ngồi dậy tiếng kẹt nè của giường sắt khiến lương hàng vũ nhăn mi tâm mở mắt khi thấy chị Lâm cử động muốn ngồi dậy thì anh lập tức lại gần hai tay tự nhiên trống không khiến người vịnh thân hơi dao động cô hơi nhăn mặt dụi dụi hai mắt lờ mờ không biết đây là đâu lương hàng vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net